Tháng hôm sau, chú Đức Tấn và Lương Tú Trần đã phải thu dọn đồ đạc cá nhân rời đi nơi khác. căn biệt thự đem thế chấp ngân hàng. Do không có đủ tiền để trả nên đành đi vong. Ngay cả chiếc xe, chú Đức Tấn cũng đem đi bán. Số tiền đó hắn để thuê một căn hộ nhỏ đủ để cho hai người sinh sống. khoản tiền còn lại dùng để mua một số đồ đạc cần thiết trong nhà. Dọn đến nơi ở mới, Lương Tú Trần có chút không quen. Cô nhìn xung quanh nhà một lượt Căn hộ mới không phải thuộc dạng căn hộ cao cấp Nó chỉ đủ cho hai người sinh sống Không gian khá chặt hẹp Nhưng cũng không đến nỗi quá tệ với số tiền hiện tại của chú Đức Tấn Tìm được một nơi ở như thế Đã là quá tiện nghi Chú Đức Tấn đặt đồ xuống dưới đất Hắn quay sang bên cạnh Lặng lẽ nhìn thái độ của Lương Tú Trân Rồi lên tiếng Em không thích chỗ này sao Nếu như không thích Chúng ta có thể đổi chỗ khác Không phải, căn hộ này được mà. Chúng ta vẫn ở đây được. Tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Nơi này có chút bất tiện, không được như nhà cũ, em chịu khó một chút nhé." Lương Tú Trần gật đầu mỉm cười vui vẻ, rồi cùng với Chu Đức Tấn một tay dọn đồ đạc vào bên trong. Sắp xếp lại căn nhà, Chu Đức Tấn lại tiếp tục ra ngoài tìm việc. Sau khi Chu Đức Tấn rời khỏi, Lương Tú Trân mới lấy số tiền tiết kiệm của mình ra Cô chia thành từng khoản nhỏ để chi tiêu Sau đó liền lên trên mạng tìm kiếm một công việc để làm thêm Khoảng thời gian đầu mang thai cần cẩn thận Nên Lương Tú Trân chỉ dám tìm những việc không quá nặng nhọc Sau một hồi tìm kiếm Cuối cùng thì Lương Tú Trân cũng tìm thấy được Một công việc bán hoa cách nhà không xa Cô vội vàng thay quần áo Rời khỏi nhà đến nơi đó Từ một cuộc sống giàu sang sùng sướng, bỗng chốc trở nên nghèo khó. Sự khó khăn này Lương Tú Trân đã từng trải qua, nên cô đã sớm thích nghi. Chỉ có Chu Đức Tấn, chưa một lần hiểu được cảm giác sống trong nghèo khổ, nên có lẽ hắn sẽ không dễ dàng gì mà tiếp nhận việc đó. Lương Tú Trân kiếm được một việc bán hoa tại một cửa hàng cách nhà không xa. Cô vừa đến phỏng vấn, may mắn cửa hàng đang cần người gấp, nên cô được nhận vào làm ngay công việc không quá nặng nhọc chỉ đơn thuần là tươi dấn hoa cho khách hoặc tưới nước cho hoa mấy công việc giặt này lương tú trần đã quen thuộc nên học việc rất nhanh mọi thứ đều làm rất thuận thuộc tiền lương ở đây không quá nhiều nhưng đủ để có thể mua được vài thứ cần thiết lương tú trần phụ trách công việc ở bên ngoài cửa hàng đang lơi hoay xếp lại mấy chậu hoa cho ngày ngắn thì bất chợt bên tai lại giang lên một giọng nói Tú Trân. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, khiến Lương Tú Trân đứng dậy. Cô quay người về sau, nhìn lại mới phát hiện ra, người vừa gọi tên mình chính là Dương Hoàng Quân. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế, cũng thật bất ngờ. Lương Tú Trân đứng hình vài giây, sau đó mới bình tĩnh hơn mà trả lời anh. "Anh Quân, anh đến mua hoa sao?" "Anh muốn mua loại hoa nào đem tư vấn cho?" Sao bây giờ em khổ sở như thế? Phải đi bán hoa kiếm tiền Dương Hoàng Quân phớt lời câu hỏi của Lương Tú Trân mà hỏi những điều bản thân muốn biết Công ty chu Đức Tấn phá sản, Dương Hoàng Quân đã nghe qua Chỉ là anh không ngờ rằng cuộc sống của hai người họ lại xuống dốc nhanh như thế Còn chưa kể Lương Tú Trân đang mang thai, vậy mà vẫn phải ra ngoài làm việc cực khổ Lương Tú Trân nhìn Dương Hoàng Quân mỉm cười Em không hề thấy cực khổ Công việc này tương đối dễ dàng Em ra ngoài làm chút việc Phụ giúp chồng cũng đâu có gì là sai Anh không nói việc em làm là sai Nhưng mà nó không tốt cho em Cuộc sống của em bây giờ quá dứt dã Em cũng phải nghĩ cho con mình chứ Bây giờ em đang mang thai Điều em cần làm Là nghỉ ngơi Chứ không phải lao đầu đi kiếm tiền đâu Em không cảm thấy dứt dã Em mang thai Không có nghĩa là cứ phải ở trong nhà suốt ngày Vì nghĩ cho đứa bé Nên em mới chọn một công việc nhẹ nhàng Anh Quân Nếu anh đến đây để mua hoa Thì em sẽ tiếp tục nói chuyện Còn không thì mời anh về cho Trước thái độ kiên quyết của Lương Tú Trân Dương Hoàng Quân không biết làm gì hơn Cô quá cứng đầu Quá bảo thủ Bây giờ anh có nói thế nào cũng đều là vô ích Lương Tú Trân không quan tâm đến Sự xuất hiện của Dương Hoàng Quân Cô quay trở về công việc chính, chăm sóc mấy chậu hoa. Ngay cả khi Dương Hoàng Quân rời đi, thì Lương tú Trân cũng không một lần nhìn lại. Sau cuộc gặp gỡ, nói rõ mọi chuyện ở nhà hàng. Mấy tháng qua, hai người không gặp lại nhau. Đương nhiên, Dương Hoàng Quân xuất hiện, nói những lời này về cuộc sống của cô hiện tại. Lương tú Trân đoán chắc, Dương Hoàng Quân đã biết chuyện công ty của chu Đức Tấn phá sản. Còn việc cô mang thai, chắc chắn là do ông ngoại cô kể danh Hai người họ thương thiết như thế, không kể mới là chuyện lạ. Lương tú Trần hít một hơi thật sâu, bỏ ngoài tai những lời bên ngoài. Cô dẫn chú tâm vào công việc, kiên định cho quyết định của mình. Công việc kéo dài đến tận chiều tối mới xong. Lương tú Trần khóa cửa cửa hàng cẩn thận rồi nhanh chóng trở về nhà. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ. Lương tú Trần sợ rằng chú Đức Tấn về nhà không thấy cô, lại lo lắng nên bước chân trở nên gấp gáp hơn. Về đến nhà cũng đã là năm rưỡi. Lương Tú Trân lấy chìa khóa mở cửa, thì nhận ra cửa nhà không khóa. Có lẽ chủ Đức Tấn đã về sớm hơn mọi khi. Đẩy cửa bước vào bên trong, Lương Tú Trân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Không phải chủ Đức Tấn mà là Đường Mạc Cửu, ông ngoại của cô. Nhưng tại sao Đường Mạc Cửu lại xuất hiện ở đây? Và cả chủ Đức Tấn nữa sắc mặt rầu rĩ hiện giờ của hắn là gì? lường tú trần thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. thấy lường tú trần chu đức tấn liền đứng dậy tiến tới chỗ cô. hắn vẫn mỉm cười vui vẻ nhưng không thể giấu đi nỗi buồn trong đôi mắt. em về đôi sao? hôm nay ông ngoại em đến đây chơi. em mau chào một tiếng đi. đứng ngay ra đó làm gì chứ? lường tú trần hiểu rõ sự xuất hiện của đường mạc cửu trong căn nhà này là không bình thường. Trước đó, chắc chắn gia đình hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Quay người đối diện với đường mạc cửu, Lương Tú Trần trực tiếp hỏi thẳng. Ông đến đây tìm bọn cháu có chuyện gì không? Ông không đến đây chỉ đơn thuần là thăm cháu thôi, phải không? Đường mạc cửu mỉm cười đáp. Phải, ông không đến đây để thăm cháu, mà đến đây để đưa cháu về đường gia sống dòng. Cháu sẽ không theo ông về đường gia đâu. Hiện tại, cháu sống ở đây rất tốt. Cháu không muốn đi đâu hết. Lương tú Trân ngay lập tức thể hiện rõ ràng quyết định của mình. Chuyện này Lương tú Trân giống tượng đã nói rõ ràng với đường mạc cửu, ngay từ đầu. Thật không ngờ ông lại cố chấp đến như thế, nhất quyết không chịu từ bỏ. Nhưng có thế nào thì Lương tú Trân cũng không làm theo lời của đường mạc cửu. Nếu ông đã nhất quyết muốn làm theo ý của mình, thì cô cũng như thế. Cả hai người đều bảo thủ giống nhau. Đường Thủ Trần muốn xem, suốt cuộc thì ai sẽ là người phải chịu thua ai? Hiểu được bản tính cứng đầu, ương ngạnh của cháu gái mình. Đường Mạc Cửu không nói lý lẽ với cô. Ông nhìn về phía chu Đức Tấn, bí mật ra hiệu. Bắt gặp ánh mắt ấy, chu Đức Tấn biết bản thân cần phải làm gì. Hắn buộc chặt tay mình lại, lưỡng lười đôi chút, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm. Chu Đức Tấn nắm lấy tay lưng Tú Trân, hắn giọng nhẹ nhàng như đang khuyên can. "Tú Trân, anh nghĩ em nên theo ông ngoại về đường xa sống đi. Về đó sẽ tốt hơn ở đây chịu khổ cùng với anh. Lương Tú Trân nhíu mày, như không tin vào những điều mà cô vừa nghe thấy, cô tỏ rõ thái độ khó chịu, cáu gắt. "Chu Đức Tấn, anh có biết anh vừa nói gì không?" Anh đang muốn đuổi em và con ra khỏi nhà đó. Không phải là đuổi, anh chỉ muốn tốt cho hai mẹ con thôi. Ở đường gia, em sẽ được chăm sóc tốt hơn. Anh... anh vẫn đến thăm em được mà. Khóe môi lường tố trần khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Cô đã cãi lại lời ông, nhất quyết không chịu về đường gia mà chọn lựa sống cùng với chủ đức tấn, dù có nghèo khổ đi chăng nữa cô vẫn cố gắng tìm cho mình một công việc để phụ giúp gia đình, vậy mà chú Đức Tấn lại đẩy cô ra xa. Lương Tú Trân lao nước mắt trên má, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: Anh từng hứa sẽ lo liệu cho hai mẹ con em, không để cho hai mẹ con em chịu thiệt thòi sau. Bây giờ anh lại để em sống cùng dông ngoại, đây là cách anh thực hiện lời hứa hả? Anh xin lỗi tú chân bao nhiêu niềm tin, hy vọng Lương tố trần đặt vào Chu Đức Tấn, vậy mà cuối cùng chỉ nhận lại toàn là thất vọng. Cô đã cố gắng cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai, để bù đắp cho cô, nhưng những điều hắn làm chỉ khiến cô thêm chán nản. Dẫu biết hoàn cảnh bây giờ đang rất khó khăn, cô cũng cố gắng từng ngày chứ không phải không. Tại sao Chu Đức Tấn lại không thể để cô cùng với hắn vượt qua, mà phải đẩy cô ra xa? Lưng tố trần rụt sịt dài tiếng Cô nhìn thẳng vào mắt Chu Đức Tấn và nói: "Nếu nhà anh đã không muốn em ở đây, vậy thì em sẽ đi theo đúng những điều anh muốn." Dứt lời, Lương Tú Trân quay lưng rời đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại Chu Đức Tấn. Đường Mạc Cửu cũng nhanh chóng đi phía sau lưng Lương Tú Trân. Ông cười với Chu Đức Tấn, tỏ vẻ hài lòng rồi cũng khuất dần sau cánh cửa. Âm thanh từ cánh cửa gỗ vang lên. Trong căn nhà chỉ còn một mình Chu Đức Tấn. Bộ không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hắn, chẳng có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ với tâm trạng đầy mệt mỏi, Chu Đức Tấn cúi gằm mặt xuống, hơi thở đều đặn nhưng đầy nặng nhọc. Dờ gia con của hắn đều đã rời đi, bây giờ chỉ còn một mình hắn trong căn hộ tồi tàn. Chu Đức Tấn không đành lòng để lương tổ trần rời đi, nhưng với tình hình hiện tại, Hắn không thể làm gì hơn Công việc của chú Đức Tấn không ổn định Nên không thể lo cho lương tú trần Có một cuộc sống tốt hơn Cô đang mang thai Nhưng vẫn phải ra ngoài kiếm tiền Để phụ giúp cho hắn Chú Đức Tấn không đành lòng Nhìn lương tú trần dứt giả Chứ đừng nói đến là ông ngoại của cô Cả ngày hôm nay Chú Đức Tấn dứt giả bên ngoài Cũng chỉ mua được một bát cháo dịch Cùng với một hộp sữa bột Số tiền chỉ đủ cho một người ăn Đường mà Cửu nói đúng, ở thời điểm hiện tại, đến bản thân của hắn còn lo chưa xong, thì nói gì lo cho người khác. Chú Đức Tấn chỉ vì muốn tốt cho hai mẹ con đường Tú Trân, sống ở đường gia nhà cao cửa rộng, được chăm sóc tận tình đứa bé trong bụng Lương Tú Trân, nó sẽ càng phát triển tốt hơn. Sống cùng với hắn, một ngày ba bữa còn chưa lo xong, thì nói gì đến đứa bé. Chưa bao giờ chú Đức Tấn cảm thấy bản thân lại vô dụng như thế Hắn không thể cho vợ con hắn một cuộc sống đầy đủ Mà phải để vợ con hắn cho bên ngoài lo Chú Đức Tấn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần Hắn biết, không thể để bản thân chán nản mãi như thế Càng không thể để vợ con hắn sống nhờ vào người khác Đứng sau một khoảng thời gian khủng hoảng Chú Đức Tấn giới tay lấy chiếc áo khoác, dắt trên ghế Rồi ra ngoài làm việc Không công ty nào nhận hắn vào làm, vậy thì hắn sẽ tìm gì khác? Chỉ cần kiếm ra tiền, cái gì hắn cũng làm, ít nhất để chứng minh cho Đường Mặc Cửu thấy, hắn đủ khả năng để lo cho tương lai của Lương Tú Trân và đứa bé trong bụng. Đến lúc đó, Đường Mặc Cửu sẽ không còn lý do để ngăn cấm hai người bên nhau. Lương Tú Trân theo Đường Mặc Cửu trở về đường gia, suốt quãng đường đi cô không lên tiếng dù chỉ một từ đơn giản. Lương Tú Trần giận ông ngoại, một thì giận Chu Đức Tấn tới 10. Cô trách ông đã bắt ép cô làm những chuyện mà cô không mong muốn. Cô cũng giận Chu Đức Tấn vì đã không muốn cùng cô vượt qua những khó khăn. Lương Tú Trần hiểu rõ, khi về đường ra, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn, nhưng đó không phải điều cô thực sự cần. Cô muốn ở bên cạnh Chu Đức Tấn khoảng thời gian này chứ không phải bỏ rơi hắn lúc hắn khó khăn. Đường Mạc Cửu quay sang phía Lương Tú Trân. Bằng con mắt và cảm nhận của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, ông hiểu hiện giờ Lương Tú Trân tức giận thế nào, cùng tình cảm mà cô dành cho Chu Đức Tấn ra sao. Đường Mạc Cửu hiểu rõ, nếu chỉ khuyên nhủ Lương Tú Trân bằng lời nói, chắc chắn cô sẽ không nghe, nên đành phải tác động từ bên ngoài. Vậy nên ông mới nhường lúc Lương Tú Trân không có nhà, trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với Chu Đức Tấn. Cũng chính vì tác động đúng người, nên lương tú trân mới theo ông trở về đường gia. Nếu không thì bây giờ cô vẫn phải sống trong căn hộ tồi tàn kia, chịu khổ. Đường mặt cửu, khẽ thở dài một tiếng. Ông chỉnh lại tư thế ngồi, chất giọng trầm đục gian lên. Cháu không việc gì phải buồn hết. Ông làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu. Thời điểm hiện tại, chăm sóc cho đứa bé mới là quan trọng nhất. Những lời Đường Mặc Cửu vừa nói ra, Đường Tú Trần thực sự nghe không hài lòng. Ông nói muốn tốt cho cô, Chu Đức Tấn cũng nói muốn tốt cho cô, nhưng hai người họ thực sự không hiểu đâu mới là thứ cô cần. Đường Tú Trần quay người đối diện với Đường Mặc Cửu, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không để cho bản thân lỡ lời nói ra những điều không phải dở. Ông. "Ông ngoại, cháu thực sự không cần cuộc sống cao sang này đâu. Cháu ở bên Chu Đức Tấn" Sống vẫn tốt đó thôi. Đó là khi đứa bé trong bụng của cháu chưa lớn. Đợi vài tháng nữa, bụng bầu to lên rồi, sẽ xảy ra nhiều vấn đề hơn. Cuộc sống không tiền, cơ cực lắm. Không phải cứ nói cố gắng là sẽ vượt qua. Điều mà cữu đột nhiên nắm lấy tay lường tú trân, không để cho cô có cơ hội giải thích mà tiếp tục nói. Cháu hãy xem như đây là một thử thách để chủ Đức Tấn chứng minh hắn xứng đáng ở bên cạnh cháu một lần nữa. Nếu chủ Đức Tấn đủ bản lĩnh, tình yêu hắn dành cho cháu đủ lớn, thì chắc chắn khoảng thời gian cho ở đường gia sẽ không dài đâu. Trong tình yêu, đừng nên quá lý trí, cũng đừng quá cảm xúc, mọi thứ phải cân bằng lẫn nhau. Lưu Thủ Trừng lặng người sau khi nghe những lời Đường Mặc cửu nói, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười hiền từ của ông. Cũng thôi không làm loạn nữa. Cô ngồi lùi về sau. Lường Thủ Trần tựa đầu vào cửa kính. Hướng ánh nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng phát sáng kia. Cô âm thầm suy nghĩ về lời ông ngoại dạy. Đường Mạc Cửu nói đúng. Trong chuyện này cô đã quá cảm tính. nếu cô nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn thì sẽ tốt hơn. Đôi khi rời xa chủ Đức Tấn cũng là khoảng thời gian để Lường Thủ Trần có thể kiểm chứng lại tình yêu mà hắn dành cho cô. Cũng như để cô nghĩ đến Truyền tha thứ cho hắn thêm một lần nữa Bộ không gian tĩnh lặng Bao trùm lấy cả hai Đường mạc cửu đưa mắt Nhìn sang phía lường tú trân Thấy cháu gái mình không còn dáng dẻ tức giận Cáo gắt Ông hài lòng gật đầu mấy cái Sống từng tuổi này rồi Đường mạc cửu hiểu rõ Bản thân nên làm gì Và không nên làm gì Những điều ông làm đều có mục đích rõ ràng Ông cũng chẳng phải là người cổ hủ Luôn mang theo quan điểm ép cưới Hay cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó Điều Đường Mạc Cửu muốn thấy nhất Sau khoảng thời gian dài gặp lại Lương Tú Trân Chính là thấy cô hạnh phúc Và để Lương Tú Trân hạnh phúc Thì việc chọn người đàn ông bên cạnh cô Suốt quãng đời còn lại Cũng rất quan trọng Bỏ qua những chuyện mà chu Đức Tấn Đã từng làm trong quá khứ Đường Mạc Cửu hiểu rõ Hắn không hề cố ý gây nên những chuyện như thế Ông chỉ là đang lo lắng cho hiện tại và tương lai của cháu gái Đường mặt cửu không thể sống mãi để bảo vệ lương tố trân Thậm chí căn bệnh của ông có thể khiến ông ra đi bất cứ lúc nào Ông chỉ có một đứa cháu gái Đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất Vậy nên trước khi nhắm mắt Ông muốn làm những điều tốt nhất cho cháu gái Ít nhất thì đường mặt cửu cũng có thể yên tâm giao đứa cháu gái yêu quý cho một người đàn ông có bản lĩnh Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Lương tú Trần nhìn ra bên ngoài thì phát hiện ra đây không phải đường da. Cô liền quay sang nhìn đường mặt cựu thắc mắc. Ông ngoại à, đây không phải nhà chúng ta. Ông đưa cháu đi đâu thế? Dù sao trời cũng đã tối. Chúng ta ăn tối bên ngoài rồi về nhà không muộn. Cháu xuống xe đi. Ông có một người muốn gặp cháu. Là ai vậy ông? Vào trong rồi sẽ biết Lương tú Trân trao mày đầy khó hiểu Rồi đi theo đường mặt cửu Vào bên trong nhà hàng Cô đi cùng với ông đến một bàn tiệc đã đặt sẵn Ở đó có một người đang chờ đợi gương mặt Lương tú Trân lộ rõ vẻ ngạc nhiên Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn Về phía người đàn ông trước mặt Cô lắp bắp Đôi môi bắp mấy mãi mới thành câu hoàn chỉnh Anh, anh quân Người bà Đường Mạc Cửu muốn Lương Tú trần gặp mặt Chính là Dương Hoàng Quân Trong trí nhớ của Đường Mạc Cửu Dương Hoàng Quân và Lương Tú trần Có một mối quan hệ rất tốt Từ khi còn bé Đường Mạc Cửu biết Dương Hoàng Quân từ bé Nên hiểu rõ tính cách của anh Không những vậy Hiện tại giữa hai công ty còn đang hợp tác làm ăn Đối với Đường Mạc Cửu Dương Hoàng Quân là một người rất đáng tin cậy Để chấm dứt bầu không khí trầm lặng đang diễn ra Đường bạc cửu lên tiếng mở đầu. Hai đứa đã quen biết nhau từ lâu. Vậy ông không cần phải giới thiệu đâu dĩ. Tú Trần, cháu ngồi xuống nói chuyện với anh Quân đi. Ông có việc phải ra ngoài một chút. Ờ, ông ngoại à, khoan đã. Lương tú Trần còn chưa nói dứt câu. Đường bạc cửu đã nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng mồng khuất dần, Lương tú Trần cảm thấy vô cùng uất ức. Ông làm như vậy chẳng khác nào đang gán ghép cô giới Dương Hoàng Quân. Hơn nữa, còn cố ý tạo không gian riêng cho cả hai. Lương tú Trần thực sự rất ghét chuyện này, càng không muốn chạm mặt Dương Hoàng Quân sau chuyện xảy ra sáng nay. Đường mặt cựu đã đi, bây giờ chỉ còn lại hai người. Dương Hoàng Quân chủ động đứng dậy kéo ghế cho Lương tú Trần, hành động vô cùng lịch thiệp. Em ngồi xuống đi, lát nữa ông sẽ quay lại thôi. Cảm ơn anh Lương Thủ Trần nhẹ nhàng nói lời cảm ơn Dương Hoàng Quân Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lương Thủ Trần quan sát xung quanh Một hồi mới lên tiếng Xin lỗi vì đã làm phiền bữa tối của anh Có lẽ ông ngoại của em Vẫn nghĩ quan hệ giữa chúng ta vẫn tốt Nên mới mời anh đến đây dùng cơm Em nói như thế Là hiện tại quan hệ của chúng ta Không tốt sao Lúc trước là vậy Nhưng mà sau chuyện sáng nay thì không Dương Hoàng Quân khẽ a lên một tiếng Như hiểu ra ẩn ý Người ta nói đúng Phụ nữ mang thai thường sẽ thay đổi tính cách Lương Tú Trân cũng không ngoại lệ Trước kia Lương Tú Trân là một người Mau giận mau quên Vậy mà bây giờ chỉ vì một phút lỡ lời của anh Mối quan hệ giữa hai người Đã không còn tốt nữa Trong khi Dương Hoàng Quân Vẫn còn im lặng suy nghĩ một vài chuyện Thì Lương Tú Trân lên tiếng Giữa em và anh bây giờ Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Em sẽ nói rõ chuyện này với ông ngoại để ông không gán ghép em và anh nữa. Em có vẻ khá gây gắt về chuyện này thì phải. Ông chỉ là đang muốn em có người nói chuyện cùng nên mới gọi anh đến đây thôi. Anh vẫn biết chúng ta là bạn bè nên sẽ không đi quá giới hạn đâu. Em chỉ muốn nói mọi chuyện rõ ràng để không làm ảnh hưởng đến đôi bên thôi. Em nói như vậy bởi vì em cảm thấy... Ông ngoại đang cố gắng ghép em và anh Nếu không phải Thì mong anh bỏ qua Dương Hoàng Quân không nói thêm Một lời nào mà chỉ gật đầu cho qua chuyện Lương Tú Trần muốn nói rõ Quan điểm với Dương Hoàng Quân Ngay từ đầu để sau này sẽ không xảy ra Bất kỳ chuyện hiểu lầm nào Khiến hai người trở nên khó xử Về chuyện này cô nhất định sẽ nói với ông ngoại Để ông không có những suy nghĩ Quá xa về mối quan hệ này Khó khăn lắm lương Tú Trân mới làm cho Dương Hoàng Quân hiểu Hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè Nên không thể xảy ra vấn đề nào cả Dương Hoàng Quân lặng lẽ quan sát lương Tú Trân Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt căng thẳng Dương Hoàng Quân mở lời trò chuyện Tú Trân, em có muốn uống gì không? Trong lúc đợi ông em quay lại Cảm ơn anh, em không khác Lương Tú Trần thẳng thừng từ chối, đồng thời khiến cho cuộc trò chuyện giữa hai người đặt dấu chấm hết. Nhưng Hoàng Quân dần trở nên ngượng ngùng, không biết phải bắt chuyện với Lương Tú Trần thế nào. Nếu là trước kia, chắc chắn hai người sẽ có nhiều điều để nói với nhau, nhưng bây giờ, ngoài khoảng không tĩnh lặng ra thì chẳng còn gì cả. Thời gian trôi qua được hơn 5 phút, bầu không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cùng một bàn mà hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế. Dương Hoàng Quân cũng cảm thấy rất kỳ lạ Sau bao đắn đo Cuối cùng thì Dương Hoàng Quân Cũng chịu mở miệng Ông ngoại không cho em sống Cùng với Chu Đức Tấn Vậy sau này hai người sẽ làm thế nào đây Lương Tú Trần lưỡng lự Trước câu hỏi của Dương Hoàng Quân Bây giờ chính bản thân cô cũng không biết Phải tính thế nào sau khi trở về đường gia Khi còn ở nhà Vì quá tức giận với Chu Đức Tấn Mà cô đã ra đi không một lời nói, cũng chẳng dự tính gì. Mọi thứ đều diễn ra theo cảm tính. Nghĩ lại thì Lương Tú Trần cảm thấy bản thân đã quá bồng bột, nông nổi Khẽ nở một nụ cười đầy nặng nhọc, Lương Tú Trần hít một hơi thật sâu. Từng lời nói ra đều mông lung, mơ hồ. Em cũng không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Ông ngoại nói đây là thời điểm thích hợp để Đức Tấn chứng minh bản thân. Có thể lo liệu cho em và con. Hiện tại em cũng đang rối lắm. Vậy thì em hãy tự cho mình thời gian suy nghĩ đi. Tương lai còn dài. Rồi giả dễ dẫn đến quyết định sai lầm. Lương Thú Trần gật đầu đáp lại Dương Hoàng Quân. Đôi bà cầu nói chuyện. bầu không khí giữa hai người lúc này mới thực sự thoải mái. Không còn căng thẳng như lúc trước. Bên ngoài nhà hàng trời bắt đầu đổ cơn mưa chu đức tấn lái chiếc xe quầy cũ dừng lại trước cửa nhà hàng tạm trú ngoài mái hiên trên người hắn mặc một bộ quần áo giản dị cùng áo khoác đồng phục của nhân viên giao hàng sau một ngày chật giật, chu đức tấn cũng tìm được một vài công việc để kiếm sống sáng thì làm ở công trường chiều sớm bưng bê ở quán cà phê còn tối thì lại nhận đi giao hàng một ngày chu đức tấn làm đến tận ba công việc Thời gian nghỉ ngơi còn không có, nhưng trong đầu hắn chưa từng thôi không nghĩ đến việc kinh doanh. Có lẽ công việc kinh doanh đã ăn sâu vào bên trong, hình thành trong đầu chu Đức Tấn từ khi bố hắn còn sống và dạy hắn cách quản lý công ty. Mấy công ty, doanh nghiệp không một nơi nào nhận chu Đức Tấn. Hắn không hiểu hồ sơ của hắn có vấn đề gì mà gửi đến chỗ phỏng vấn nào cũng bị từ chối. Nếu chu Đức Tấn được nhận vào công ty làm thì hắn đã không đồng ý đệ lương tú trần về đường gia sống. Mấy việc bốc vác chạy bàn giao hàng này có chút nhất giả, nhưng ít nhất thì vẫn kiếm ra tiền, và là công việc chân chính. Chu Đức Tấn nhìn cơn mưa rào ngoài kia mà thở dài ngao ngán. Cứ tiếp tục kéo dài như thế, hắn sẽ không đủ thời gian giao hàng kịp cho khách. Quay người lại đối diện với cánh cửa lớn của nhà hàng, Chu Đức Tấn định chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn thì vô tình bắt gặp Lương Tú Trân. Thu gọn trong tầm mắt Chu Đức Tấn là cảnh tượng Lương Tú Trân cùng với Dương Hoàng Quân cười đùa nói chuyện vui vẻ trong một nhà hàng sang trọng. Chiều nay lúc Lương Tú Trân ra khỏi nhà, Chu Đức Tấn cứ nghĩ cô đang rất giận hắn, nhưng xem ra ý hiện tại cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác. Nhìn chiếc hộp treo trên xe, trong lòng Chu Đức Tấn dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn sợ cô vì chuyện hắn đồng ý để cô về đường ra sống nên đã đặc biệt nấu món cháo mà cô thích nhất. Nhưng có lẽ món cháo này không cần thiết nữa. chu Đức Tấn quay người trở lại bước tới chỗ xe máy lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi. Bỗng một giọng nói bất ngờ gian lên khiến chu Đức Tấn dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó không hổ thẹn sao? chu Đức Tấn Đặt mũ bảo hiểm trên xe, quay về phía sau thì thấy đường Mạc Cửu. Hóa ra đường Mạc Cửu đã phát hiện thấy chú Đức Tấn, nên mới đến đây nói mấy lời khó nghe. Xét về gia thế, đường Mạc Cửu cũng là ông ngoại của Lương tú Trân. Chú Đức Tấn dù không hài lòng cũng phải tôn trọng. Ông nói, hổ thẹn là hổ thẹn cái gì chứ? Châu đầu có cảm thấy như ông nói. Cậu đang giả dờ hay là thực sự mắt cậu không nhìn rõ? Cậu không thấy cháu gái tôi đang rất vui vẻ bên ngoài cùng với Dương Hoàng Quân sao? Để tôi không ép tú trân về, chắc giờ này nó phải đi giao hàng cùng với cậu rồi nhỉ? Lời nói giống là con dao vô hình và đường mặt cửu rất biết cách sử dụng con dao vô hình đó để tổn thương người khác. Thế giờ mình cười nói cùng với một người đàn ông khác. Không người chồng nào lại không ghen tuông, nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại của chính mình, Chu Đức Tấn không dám than vãn. Hơn nữa, bên ngoài nhìn vào có thể thấy Lương Tú Trân đang rất vui vẻ bên cạnh Dương Hoàng Quân. Nhưng sự thật chưa chắc đã như thế. Chu Đức Tấn không tin, Lương Tú Trân lại thay lòng nhanh như thế. Chuyện ghen tuông đã đôi lần khiến cho mối quan hệ giữa hai người xấu đi. Chu Đức Tấn không muốn suy diễn lung tung rồi vô tình đẩy mọi thứ đi quá xa đối diện với đường mạc cửu chùa đức tấn mỉm cười từ tốn đáp ông yên tâm cho dù hiện tại cháu không giàu có như hoàng quân nhưng nếu tổ trần sống với cháu cháu cũng sẽ không để cô ấy phải làm việc cực nhọc đến giờ cháu làm việc rồi cháu xin phép cuộc nói chuyện này ngoài những lời mỉa mai trách móc và nhục mạ ra thì còn được gì Chú Đức Tấn không muốn đứng đây nghe đường Mặc cửu chỉ trích, hắn tha rằng đội trời mưa đi giao hàng còn tốt hơn. Ngay khi chú Đức Tấn có ý định rời đi, đường Mặc cửu vẫn nhất quyết không dừng lại, ông tiếp tục lên tiếng. Nếu cậu cảm thấy không làm được, thì ly hôn với Tú Trần đi. Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ lớn để cậu rời khỏi đây. Khóe môi chú Đức Tấn, khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn lắc đầu, ngữ điệu vô cùng kiên quyết. "Cháu không ly hôn, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không ly hôn. Cháu để Tú Trần đến đường gia là vì muốn khoảng thời gian này hai mẹ con cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ đón cô ấy về chu gia trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thời hạn giao kèo của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Trước khi Lương Tú Trần trở về nhà, Đường Mạc Cửu đã tìm đến Chu Đức Tấn nói chuyện riêng. Giữa hai người đã có một thỏa thuận. Trong thời gian này, Lương Tú Trần cùng với Đường Mạc Cửu trở về đường gia sống, hai mẹ con cô sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, Đường Mạc Cửu chấp nhận Chu Đức Tấn làm cháu rể và cho hắn đón mẹ con Lương Tú Trần trở về chu gia, với điều kiện hắn phải lo được cho cả hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ như trước kia. Vậy nên Chu Đức Tấn mới lao vào kiếm tiền dù là công việc nào hắn cũng làm chỉ cần đáp ứng yêu cầu của đường mạc cửu để đón lương tú trần trở về thấy được sự quyết tâm trong đáy mắt của chu đức tấn đường mạc cửu không nói thêm bất cứ lời nào nếu chu đức tấn thực sự làm được điều đã hứa với ông thì ông có thể yên tâm giao lương tú trần cho hắn nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chu đức tấn không thể đường mạc cửu im lặng chu đức tấn lập tức hiểu ý Hắn quay người giới tay lấy chiếc mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi. Từ bên trong nhà hàng nhìn ra, Lương Thú Trân vô tình bắt gặp Chu Đức Tấn cùng với đường mặt cửu đang đứng ngoài kia. Cô không suy nghĩ nhiều mà đứng dậy nhanh chóng chạy ra phía trước. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Dương Hoàng Quân không hiểu chuyện gì xảy ra. Đền lên tiếng hỏi thì Lương Thú Trân đã đi mất. Anh chỉ còn cách nhanh chóng đi theo sau cô. Khoảnh khắc chủ Đức Tấn chuẩn bị bước lên xe, bất ngờ một bàn tay nhỏ, vô cùng ấm áp giữ tay anh. Chủ Đức Tấn quay sang bên cạnh, cánh môi mỏng bạc phát ra hai tiếng. Tú Trân, chủ Đức Tấn, anh đang làm gì ở đây thế? Sao anh lại ăn mặc thế này? Lương Tú Trân nhìn bộ dạng của chủ Đức Tấn hiện tại, cô không còn nhận ra dáng vẻ chủ tịch đầy uy quyền trước kia. Thay vào đó, là một người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác, mặc chiếc áo khoác nhường diện giao hạng. Chu Đức Tấn cười cười đáp: Tại mưa quá nên anh tạm trú dưới mái hiên này thôi. Anh không nghĩ là em cũng đang ở đây. Rõ ràng là anh nhìn thấy em, mà lại không đến chỗ em. Anh sợ làm phiền lúc em đang bận thôi. Ánh mắt Chu Đức Tấn hơi nghiêng về phía Dương Hoàng Quân. Lương Tử Trần liền nhận ra ẩn ý trong lời nói của Chu Đức Tấn. Cô nghĩ hắn đàn hiểu lầm cô với Dương Hoàng Quân. Được Tử Trần định lên tiếng giải thích, thì Chu Đức Tấn đột ngột gỡ tay cô ra. Hắn cười rồi nói: "Trời đang mưa rất lạnh, em vào trong với mọi người đi. Anh còn bận chút việc." Tấn, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ vào trong đi đứng đây lâu cảm lạnh không tốt cho hai mẹ con đâu anh phải đi rồi khoan đã em còn chưa nói xong kia mà lường thú trần còn chưa nói hết ý chu đức tấn đã dội dàn lên xe rời đi trong màn đêm mưa phùn lạnh lẽo lường thú trần chỉ thấy bóng dáng chu đức tấn khuất giận gào dòng người dội dã ngoài kia lúc hắn lên xe cô vô tình phát hiện ra hộp đường quen thuộc chiếc hộp đó đựng cơm tối của chu đức tấn hay là món quà mà hắn nấu cho cô lương tú trần mới rời khỏi nhà cách đây vài tiếng trong lúc bỏ đi cô còn vô cùng tức giận vì chu đức tấn đã cố tình đẩy cô ra xa hắn vậy mà bây giờ cô lại bị bắt gặp ngồi cùng với một người đàn ông trong nhà hàng sang trọng còn chu đức tấn thì phải dầm mưa để đi làm việc tình cảnh bây giờ chẳng khác nào lương tú trần đang ngoại tình Vì nghèo khổ mà đi theo người khác. Lương Thủ Trần thực sự muốn giải thích mọi chuyện không hề giống như Chu Đức Tấn đang nghĩ. Cô không có chủ đích gặp Dương Hoàng Quân. Đến đây cũng là do bị ép buộc. Nhưng Chu Đức Tấn đã đi mất. Hắn còn không đứng lại vài phút nghe cô nói. Thủ Trần, vào trong thôi. Giọng nói của đường mặt cửu gian lên khiến Đường Thủ Trần giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô quay sang phía ông, cố kiềm nén cơn tức giận và hỏi Có phải ông đã nói gì với Đức Tấn không? Đường Mạc Cửu không vòng do nhiều lời mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Phải, ông nói với nó cháu bây giờ đang rất tốt Sống với nó chỉ có nước đi giao hàng thôi Tại sao ông lại làm như thế? Vì ông thấy thằng đó không xứng đáng Có biết bao nhiêu người tốt hơn, lại còn chấp nhận cháu và đứa bé. Sao cứ phải đâm đầu vào một thằng không có tiền làm gì? Nội uất ức trong lòng Lương tú Trân dâng lên, khiến cô rơi nước mắt. Ngay từ khi gặp mặt Dương Hoàng Quân trong nhà hàng, Lương tú Trân đã luôn có một cảm giác nghi ngờ. Ngay từ đầu, đường mặt cửu đã sắp xếp mọi thứ. Ông làm tất cả chỉ để gán ghép cho cô và Dương Hoàng Quân. Nhưng cô lại không ngờ đến việc. Chú Đức Tấn xuất hiện và hiểu lầm. Còn người ông của cô thì đang cố đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Càng nói chuyện với đường mạc cửu, Lương Thú Trân cảm thấy mọi thứ chẳng đi đến đâu. Cô quay người lại, bỏ vào xe. Mặc cho ông có làm gì đi nữa. Lương Thú Trân bây giờ chẳng còn hứng thú để nghĩ đến chuyện ăn uống. Còn cũng chẳng nuốt nổi. Dương Hoàng Quân nhìn Lương Thú Trân bỏ đi. Anh muốn đuổi theo cô để nói chuyện nhưng bị đường mạc cửu cản lại hiện giờ lương thú trần cần được một mình rời khỏi nhà hàng chu đức tấn dẫn tiếp tục với công việc giao hàng của mình đến tận khuya trời mưa phùn rã rích đã dậy còn thêm không khí đôi bàn tay của chu đức tấn đã sớm lạnh buốt không còn chút cảm giác trở về nhà cũng là một giờ sáng chu đức tấn nằm xuống giường đầy mệt mỏi cả người hắn đã rã rời đi quần áo sột soét dính đầy nước mưa chiếc bụng đói mèo đang cùng cầu, còn đôi bàn tay sớm đã không còn cảm giác. nằm một mình trong gian phòng chặt hẹp, Chu Đức Tấn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngày thường về nhà vẫn có Lương Tú trần kế bên để nói chuyện, bây giờ thì chỉ còn lại một mình hắn. khóe môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên để lộ nụ cười chế giễu. hắn là đang tự chế giễu chính bản thân vì đã không thể lo liệu cho gia đình nhỏ của hắn. bây giờ đây Chú Chu Đức Tấn cần phải đối mặt ngoài áp lực từ phía Đường Mặc Cửu chính là sự cô đơn bủa vây. Chu Đức Tấn tự hỏi, liệu đây có phải là sự trừng phạt cho những điều mà hắn đã từng làm với Lương Tú Trân trong quá khứ hay không. Trở về đường gia với tâm trạng không mấy vui vẻ, trước khi mọi chuyện đi quá xa, Lương Tú Trân cần nói rõ với Đường Mặc Cửu, và nếu như ông cố tình không hiểu thì cô sẽ nói đi nói lại nhiều lần. Đến khi nào ông chịu dừng lại thì thôi Đối diện với đường Mạc Cửu Đường Thú Trần cố hết sức Bình tĩnh nói Ông ngoại à Cháu không thích chuyện ông gán ghép cháu với Dương Hoàng Quân Hay bất cứ người đàn ông nào khác Theo ông về đường gia Đã là một điều khiến cháu rất khó chịu Cháu chỉ mong Ông đừng xen vào chuyện tình cảm của cháu Ông cũng chỉ muốn tốt cho cháu Hoàng Quân là người tốt Cháu không nên bỏ lỡ dù tốt đến mấy mà không có cảm xúc thì cũng bằng không ông ngoại nếu ông thực sự thương cháu thì đừng bắt cháu làm theo những điều ông muốn cháu xin phép vừa dứt lời Lương tú trần quay người vội vã chạy lên phòng hành động của cô chính là đang muốn không nhìn thấy mặt đường mặt cửu nhìn theo bóng dáng Lương tú trần khuất mất đường mặt cửu chỉ biết thở dài ngao ngán ông chỉ đơn thuần thấy dương hoàng quân là một người đàn ông tốt Nên mới để cho mối quan hệ giữa Lương Tú Trân Và Dương Hoàng Quân Ngày một tốt lên Đường Mạc Cửu hiểu rõ Việc mình làm là đang cố gắng ghép cho cả hai người họ Nhưng ông không nghĩ Lương Tú Trân lại phản ứng gây gắt như thế Xem ra Ông sẽ không có cơ hội Cho chuyện này lặp lại lần hai Trở về phòng đóng sầm cửa lại Lương Tú Trân mệt nhọc Ngồi xuống giường Tựa lưng vào thành giường cảm nhận sự lạnh lẽo đột ngột truyền đến. Lương Thủ Trần chỉ biết thở dài vì những chuyện vừa xảy ra. Cô vẫn suy nghĩ theo hướng tích cực, tự dũ bản thân rằng ông ngoại đang làm những chuyện tốt cho cô. Nhưng dường như những chuyện tốt đó đã đi quá xa tầm kiểm soát. Lương Thủ Trần không muốn nghĩ đến những chuyện không vui. Cô cầm điện thoại lên, nhấc máy, gọi điện cho Chu Đức Tấn. Khi nãy ở nhà hàng, cô vẫn chưa thể giải thích rõ ràng với hắn lương tú trần không muốn chu đức tấn hiểu lầm cô là loại người ham sống giàu sang nhạc chu điện thoại lại bắt đầu giang lên lương tú trần im lặng ngồi kiên nhẫn chờ đợi âm nhạc vẫn kéo dài tưởng chừng như vô tận được chừng khoảng một lúc vẫn không hề có sự hồi âm điều duy nhất lương tú trần nhận lại được chính là dòng chữ người gọi đang bận hiển thị trên màn hình rõ ràng là chu đức tấn không muốn nghe điện thoại từ cô, hắn thực sự không muốn nghe cô giải thích. Lương Tú Trừng liên tục gọi điện cho Chu Đức Tấn. Mấy lần đầu thì máy bận, nhưng sang đến lần thứ 3 thì người nhận lại không liên lạc được. Cô nhắn tin thì không thấy nhắn lại, số lượng tin nhắn cũng phải hơn chục tin. Chờ mãi không thấy hồi âm, Lương Tú Trừng mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu óc cô dần trở nên bối rối rối. Chu Đức Tấn thực sự nghĩ rằng Cô là loại người như thế hay sao Nghe một cuộc điện thoại Trả lời một tin nhắn Đối với hắn khó dậy sao Bỗng dưng bên tai Lương Thú trần Lại truyền đến tiếng gõ cửa Cô mệt mỏi ngồi dậy Khó khăn cất tiếng đáp Cửa không khóa mời vào Được người bên trong cho phép Đường mặt cửa mới đẩy cửa bước vào Thấy Lương Thú trần ngồi trên giường Với tâm trạng không vui Đường mạc cửu mang một bát súp nóng đến cho cô. Đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường, đường mạc cửu ngồi đối diện, nhẹ giọng khuyên nhủ Lương Tú Trân. Cả tối nay, cháu đã không ăn gì rồi. Bây giờ ăn bát súp này cho lại sức đi. Cháu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Lương Tú Trân nhìn bát súp nóng hổi bên cạnh mà chẳng buồn để tâm. Hiện giờ cô không có tâm trạng để ăn uống, nên dù trong món ăn hấp dẫn thế nào thì cũng chẳng tài nào nuốt nổi. Bây giờ Đường Mạc Cửu mới nhận ra cái sai của mình, ông đã không để tâm đến cảm xúc của Lương Tú Trân mà luôn làm theo ý mình. Đáng lẽ trong thời điểm này, ông không nên gán ghép Lương Tú Trân với bất kỳ một ai. Cả buổi tối hôm nay, vì chuyện gán ghép kia mà Lương Tú Trân không động đũa dù chỉ một món. Hiện giờ Lương Tú Trân đâu chỉ có một mình mà còn có đứa bé trong bụng. Tính cách cô lại rất giống ông ngang bướng, cứng đầu quá mức, đôi lúc lại làm bản thân mình chịu tổn thương. Đường Mạc Cửu hạ mình, hắn giọng xuống mà mở lời. Ông xin lỗi, ông sẽ không gán ghép cháu với người nào nữa hết. Bây giờ cháu ăn chút gì đi, cháu phải nghĩ cho con mình nữa chứ. Nghe được những lời đó từ ông ngoại, đường Tủ Trần liền quay sang nhìn ông. Đôi mắt cô đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Ngữ điệu cũng có phần khó nghe hơn trước Cháu hy vọng là ông sẽ giữ đúng lời hứa Được rồi, cháu ăn đi Lương Tố trân gật đầu Theo đường mặt cửu Cô bé bắt súp trên tay Cẩn thận ăn từng muỗng Đường mặt cửu nhìn cháu gái ăn uống đầy đủ liền nở một nụ cười đầy vui vẻ Ông quay sang bên cạnh Thấy điện thoại của Lương Tố trân Giận sáng Vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà lương tú trân đã gửi cho chùa đức tấn, sự phẫn nộ trong lòng đường mạc cửu một lần nữa dâng lên. Tiếng thở gấp, đầy giận dữ, cùng sắc mặt tối sầm biểu lộ sự không vui. Đường mạc cửu không nhịn được mà lên tiếng. Ngoài mặt thì nói hay lắm, vậy mà sau lưng thì lại làm những điều ngược lại, thật chẳng ra làm sao. Lương tú trân ngạc nhiên trước câu nói đầy tức giận của ông ngoại. Cô dội dàng đặt bát súp còn đang ăn dở xuống và hỏi ông Có chuyện gì mà ông lại tức giận thế? Từ nãy tới giờ cháu nhắn tin giải thích với chủ Đức Tấn có phải không? lương Tố Trần trao mày khó hiểu nhưng rồi phát hiện ra điện thoại vẫn còn chưa tắt Cô liền lấy điện thoại cất sang một bên lắp bắp nói Cháu... Cháu chỉ muốn nói rõ cho anh hiểu thôi Nói rõ cái gì chứ? Nếu thằng đó tin tưởng cháu thì đã không để cháu nhắn tin nhiều như thế. Chắc là do anh bận việc thôi. Cháu thấy gần đây Đức Tấn làm nhiều việc lắm. Cháu còn bên cho nó. Đường Mạc Cửu thật không biết để đâu cho hết cần tức giận này. Lúc bên ngoài nói chuyện với ông, chú Đức Tấn còn tự tin tuyên bố sẽ đón lượng thú trần về Chu gia trong thời gian sớm nhất. Vậy mà sau lưng lại dám không trả lời tin nhắn của Lương Tú Trân, để cô phải giải thích nhiều lần. Đường Mặc Cửu không chắc có thể tin tưởng chủ Đức Tấn được hay không. Lương Tú Trân nhận thấy được sự tức giận của Đường Mặc Cửu, nên không nói thêm. Ông ngoại cô đã sớm có định kiến với chủ Đức Tấn, cô có giải thích rõ thì cũng bằng không. Đôi lúc, càng nói sẽ càng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Sáng sớm hôm sau. Lương Thú Trân một mình rời khỏi đường gia đến tiệm hoa làm việc. Mặc dù chuyện tới sống cùng giao ngoại để được chăm sóc tốt hơn, nhưng Lương Thú Trân không muốn mang tiếng ăn bám. Hơn nữa, để người ngoài biết được Chu Đức Tấn phá sản, nên vợ con hắn phải sống bên ngoài, thì thật sự không hay. Mấy người ngoài kia, họ đâu hiểu rõ mọi chuyện. Họ chỉ nhìn vào một mặt, rồi lại có cái nhìn phím diện. Đến tiệm hoa vào lúc 7 giờ sáng. Lương Tú Trần thay đồ, rồi bắt đầu công việc đã được phân công. Cô mang mấy chậu hoa trong nhà ra bên ngoài, xếp lên kệ. Mấy chậu hoa này không quá nặng, chỉ là số lượng nhiều nên phải đi lại nhiều lần. Đến lần thứ tư mang chậu hoa ra bên ngoài, Lương Tú Trần bắt đầu cảm thấy hơi mệt, định đặt chậu hoa xuống đất nghỉ ngơi thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông giúp cô đặt chậu hoa lên kệ. Lương Tú Trần ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện thấy Dương Hoàng Quân đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cô tự hỏi đây có phải là ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp từ trước. Đây đã là lần thứ ba. Lương Tố Trần bất ngờ gặp được Dương Hoàng Quân. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao Dương Hoàng Quân luôn xuất hiện trong lúc cô cần nhất. Anh theo dõi em có phải không? Câu hỏi bất ngờ của Lương Tố Trần khiến cho Dương Hoàng Quân bật cười. Anh không hiểu trong đầu cô anh là loại người gì nữa. Anh không theo dõi em Anh biết em làm việc ở đây Đời mới ghé sang đây phụ giúp Chứ không có ý gì hết Chẳng phải bạn bè nên giúp đỡ nhau sao Nghe tới hai chữ bạn bè Thì Lương Tú Trân Bỗng dưng cảm thấy nhà dởm hẳn Cô mừng gì cuối cùng Dương Hoàng Quân Cũng đã hiểu mối quan hệ của hai người họ Không thể tiến xa hơn Bây giờ gặp nhau với tư cách bạn bè Vẫn là dễ nói chuyện nhất Anh đừng nói với ông ngoại Việc em làm thêm ở đây Em không muốn ông tới tiệm hoa làm lớn chuyện đâu. Được rồi, anh hiểu rồi. Dương Hoàng Quân mỉm cười, rồi tiếp tục phụ Lương Tú Trân mấy việc lạc giặt trong tiệm hoa, cho đến khi xong việc thì anh mới rời đi. Lương Tú Trân làm việc ở tiệm hoa đến tận chiều muộn, do chỗ làm gần nhà, hơn nữa cô cũng muốn tìm chú Đức Tấn, nên không bắt xe trở về đường ra. Lên trên căn hộ thuê, trước mặt Lương Tú Trân là cánh cửa được khóa kín. Không rõ chủ đức tấn đã ra ngoài từ bao giờ Mà đến tận giờ này Vẫn chưa thấy trở về Cũng may lương tú trần có chìa khóa dự phòng Nên mới mở được cửa đi vào trong Bên trong nhà tối đen Lương tú trần giơ tay bật đèn lên Nơi này so với hôm qua Không khác là mấy Nói đúng hơn thì căn hộ giống như Bị bỏ hoang Đồ đạc không một chút xe dịch Mấy thứ đồ trong phòng bếp chưa từng động đến Thứ duy nhất thay đổi trong nhà Chính là ga giường nhanh dấm cùng chích chăng chưa gấp. Có vẻ sau khi Lương Tú Trần rời đi, Chu Đức Tấn chỉ coi đây là một chỗ ngủ qua đêm. Lương Tú Trần bước tới phía trước, bỗng nhận ra chiếc hộp tối hôm qua mình nhìn thấy trên xà của Chu Đức Tấn. Lương Tú Trần mở nắp hộp ra xem, cô phát hiện bên trong là món cháo thịt, món mà cô thích Chu Đức Tấn nấu cho nhất. Có lẽ sau khi Lương Tú Trần rời đi, với vẻ tức giận chu Đức Tấn cảm thấy có lỗi nên mới nấu cháo cho cô Nhưng lại vô tình bắt gặp Cô ăn tối trong nhà hàng cùng giới Dương Hoàng Quân Lương Thủ Trần khẽ thở dài một tiếng Rồi bắt tay vào công việc nhà quen thuộc Cô còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tối chờ chu Đức Tấn Gần 7 giờ tối chu Đức Tấn mới kết thúc công việc ở quán cà phê Hắn lưỡng thưởng bước lên cầu thang trở về căn hộ Thời gian chu Đức Tấn được nghỉ ngơi không nhiều Hắn về nhà cũng chỉ thay được một bộ quần áo rồi ăn tạm mấy thứ còn trong tủ lạnh, liền lập tức công việc giao hàng. đứng trước cửa nhà, chủ Đức Tấn khó khăn lắm mới lấy được chiếc chìa khóa trong túi. hắn đưa chìa khóa vào ổ định mở cửa, thì phát hiện ra cửa nhà không khóa. chủ Đức Tấn chào mày nghi hoặc, phải chăng là nhà có trộm? chủ Đức Tấn suy nghĩ một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào bên trong. hắn giở tay lấy chiếc gậy đứng sẵn trong góc tường, từng bước chậm rãi cẩn thận. Ngay khi nghe thấy tiếng động dưới bếp, chú Đức Tấn liền nâng cao cảnh giác, hắn định giơ chiếc gậy lên thì một bóng dáng quen thuộc thu gọn trong tầm mắt hắn. Đức Tấn, anh về rồi sao? Chiếc gậy trên tay chú Đức Tấn nhanh chóng chuyển về sau lưng. Chú Đức Tấn cười cười hỏi. Sao em lại đến đây? Em về nhà mình cũng không được nữa hả? Em nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn đi. Lương Tú Trần bước đến chỗ Chu Đức Tấn Ôm lấy cánh tay hắn đi vào trong Thế nhưng Chu Đức Tấn Nhanh chóng có hành động từ chối Hắn dội dàng gỡ tay cô ra khỏi người Đồng thời lùi về sau một bước Cố tình tạo khoảng cách giữa cả hai Hành động của Chu Đức Tấn Khiến cho lương Tú Trần bất ngờ Bình thường cô cấm hắn không được lại gần Hắn vẫn luôn tìm cách để lách luật Vậy mà hôm nay Khi cô chủ động đến gần hắn Hắn lại cố tình đẩy cô ra xa Lương Thú Trần díu mày khó chịu chu Đức Tấn Anh làm sao thế Anh không thích em đến gần anh sao Trên người anh bám nhiều bụi bẩn Em ở gần anh Sẽ không được sạch sẽ đâu Chúng ta tốt nhất Vẫn nên giữ khoảng cách Cả ngày chu Đức Tấn làm việc Trong công trường Các bụi rồi xi măng bám đầy trên quần áo Mặc dù đã thay một bộ đồ mới Thì cũng chưa hết Còn chưa kể khi nãy chủ Đức Tấn mới kết thúc công việc ở quán cà phê. Bên trong quán có khá nhiều người hút thuốc nên mùi thuốc phần nào đã ám lên quần áo. Chủ Đức Tấn không muốn lường tú trần ngửi thấy mùi độc hại rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé. Chủ Đức Tấn chỉ muốn tốt cho lường tú trần nên mới như thế. Thế nhưng lường tú trần lại không nghĩ giống hắn. Cô vẫn luôn đắn đo về chuyện tối hôm qua trong nhà hàng cùng giới Dương Hoàng Quân. Nghĩ chủ Đức Tấn Vẫn còn giận nên dội dàng giải thích. Chuyện hôm qua giữa em và anh Hoàng Quân không phải như những gì anh nghĩ đâu. Ông đưa em tới nhà hàng thì Hoàng Quân đã ở đó. Em không có đi ăn riêng với anh ta. Anh hiểu mà. Anh hiểu. Vậy sao tối qua em nhắn tin gọi điện anh không nghe máy? Bây giờ lại còn không cho em lại gần nữa. Như thế chẳng phải anh đang giận là gì? chu đức tấn bật cười hắn không cho cô lại gần là vì sợ cô ngửi phải mùi thuốc lá tối qua dội dàng đi vì sắp lỡ chuyến giao hàng cho khách điện thoại chu đức tấn luôn để ở chế độ im lặng nhiều khi còn không nhận được thông báo để trả lời hắn về nhà thời gian ít ỏi còn lại dùng để ngủ đâu có rảnh rỗi để kiểm tra những thứ khác có lẽ vì quá chú tâm vào chuyện kiếm tiền nên chu đức tấn đã quên lương tú trân đang mang thai Phụ nữ mang thai, tâm trạng thay đổi thất thường, lại còn hay suy diễn. Đáng lẽ trước khi hắn đi, hắn phải giải thích rõ ràng với cô. Bộ quần áo ám mùi thuốc lá trên người còn chưa thay. Chu Đức Tấn không dám lại gần lương tú chân. Hắn đứng nghiêm tại chỗ, mỉm cười. Anh không giận cũng không hiểu làm em chuyện hôm qua đâu. Điện thoại từ sáng tới giờ anh vẫn còn chưa mở lên. Đừng nghĩ lung tung. Anh nói thật sao? thật chứ Khóe mùi lường tú trần khẽ cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ cô chạy đến ôm chầm lấy chu đức tấn mặc cho hắn phản đối thế nào anh đã nói là người anh ấm mùi thuốc lá ngửi mùi thuốc không tốt đâu không em không ngửi thấy gì hết lường tú trần vẫn cứng đầu không buông tay cô tựa đầu vào lòng ngực hắn cảm nhận hơi ấm truyền đến chu đức tấn nói Người hắn toàn mùi thuốc lá, thế nhưng lường tú trân lại không ngửi thấy. Thoan thoảng bên cánh mũi cô là mùi hương ngọt ngào quen thuộc của chu Đức Tấn. Mùi hương khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. chu Đức Tấn nhìn người con gái nhỏ trong lòng không nhìn được mà đưa tay lên ôm lấy cô. Mới có một ngày không gặp, hắn cứ ngỡ như thời gian trôi qua rất lâu. Nếu như hắn không thể đáp ứng yêu cầu của đường mạc cửu, chắc có lẽ cả đời này sẽ không được nhìn thấy lường tú trân chầm rãi buông tay khỏi người Chu Đức Tấn. Liên Tú Trần ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp vài cái. Cô lưỡng lự một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Anh à, hay là em chuyển về đây sống với anh nhé? Ở bên ông em thấy không quen." "Không được đâu, về đây sống sẽ rất cực khổ. Anh đi làm suốt ngày chẳng có thời gian chăm sóc em. Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?" ở bên đó vài bữa rồi quen thôi. Lương Tú Trân im lặng không nói thêm, cô thực sự muốn rời khỏi đường gia. Bởi đó, cô không hề cảm thấy thoải mái, nhưng Chu Đức Tấn lại không muốn cô về đây. Chu Đức Tấn đưa tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gò má hồng của Lương Tú Trân. Hắn hắn giọng khuyên nhủ, "Em chịu khó ở bên đường gia một thời gian, anh sẽ đến thăm em. Đừng lo nghĩ nhiều quá." Anh sẽ sớm đón em về Chu gia. Ai đó với anh, em muốn về Chu gia. Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh đó. Ừ, anh quên mất. Lương Tú Trần bật cười, che giấu đi giọt nước mắt bên trong. Cô đâu có ý định theo Chu Đức Tấn trở về Chu gia. Cô muốn rời khỏi đường gia, chuyển đến căn hộ, là vì thời gian này Chu Đức Tấn gặp khó khăn về kinh tế. Trên danh nghĩa thì hai người vẫn là vợ chồng, nên muốn phụ giúp hắn một tay, còn của cô cô muốn tự nuôi dưỡng chăm sóc chứ không phải sống nhờ giàu tiền của bất cứ ai. Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt của Chu Đức Tấn, Liền Tú Trần chỉ muốn đánh tráng một cái. Chẳng hiểu sao trước kia Chu Đức Tấn làm chủ tịch thông minh tài giỏi đến thế, bây giờ ông ngoại cô có nói dài câu thôi đã dễ dàng để cô về đường ra. Chẳng biết là do Chu Đức Tấn ngốc thật hay là do hắn thực sự nghĩ rằng điều đó tốt cho cô. Lương Tú Trân nhìn xuống, vô tình phát hiện bàn tay của chủ Đức Tấn được băng bó bằng vải trắng. Cô dò dặn cầm tay hắn lên kiểm tra, sốt sắng hỏi han. Đức Tấn, thầy quan làm sao mà bị thương thế này? Lương Tú Trân lo lắng nhìn vết thương băng bó trên tay chủ Đức Tấn. Hắn cười đáp lại cô. Sơ xuất bị thương là chuyện bình thường thôi. Em đừng lo Cũng chỉ là vết thương nhỏ Bằng bó như vậy Bà nói là vết thương nhỏ Chú Đức Tấn Anh nghĩ em là trẻ con đó sao Chú Đức Tấn không nói thêm Một lời nào nữa Nhẹ nhàng gỡ tay lường tủ trần ra khỏi tay mình Sáng nay lúc làm việc Ở công trường không may bị thương vết thương khá sâu Máu chảy cũng khá nhiều Nhưng bây giờ đã không còn nghiêm trọng Trước kia chú Đức Tấn luôn là người chỉ đạo công việc xây dựng. Bây giờ chính tay hắn phải làm những việc của công nhân, nên có chút không quen. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn bị thương, nhưng lâu dần rồi cũng quen. Chu Đức Tấn không muốn lường tú chân lo lắng, nên cố tình lảng tránh. Hắn xoa nhẹ đầu cô mấy cái, gán giọng trấn an. Anh không sao, vào ăn cơm thôi. Anh đói lắm rồi. Có thật là anh không? hay là chúng ta đến bên diện kiểm tra thử? Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi. Chu Đức Tấn kéo tay Lương Tú Trân ngồi xuống bàn ăn, rồi nhanh chóng gấp thức ăn vào bát cho cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lương Tú Trân nhìn qua cũng đủ hiểu, Chu Đức Tấn đang cố tình lờ đi vì hắn bị thương ở tay. Mặc dù hắn nói mình ổn, nhưng cô lại thấy không ổn chút nào. Chu Đức Tấn mới ra ngoài làm việc được hai ngày. Mà trong hắn thay đổi rõ rệt Quần áo chẳng còn chỉnh tề như trước Trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương Khi nãy cầm tay chú Đức Tấn lên kiểm tra Lương Thủ Trần mới phát hiện ra Trên cánh tay Còn rất nhiều vết bầm tím khác Để chỉ mới là thời gian đầu Sau khi công ty phá sản Chú Đức Tấn đã lao đầu vào kiếm tiền Đến nỗi khiến cho bản thân Bị thương nhiều như thế Lương Thủ Trần không biết Những ngày tiếp theo Chú Đức Tấn sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Một ngày hắn làm đến ba công việc, khi về nhà cũng chỉ kịp thay bộ quần áo. nếu không phải hôm nay cô đến nấu cơm cho hắn, thì chắc chắn đã bỏ bữa. cứ thế mà ra ngoài làm việc tiếp. Anh cực khổ kiếm tiền nhiều như thế làm gì chứ? trên người anh có nhiều vết thương lắm rồi đó. Lương tú Trần vừa dứt lời, Chu Đức Tấn liền hạ tay áo xuống cũng chỉ là mấy vết thương xuất hiện trong lúc làm việc, hắn đã cố tình không muốn cô biết, vậy mà cô vẫn nhìn ra. Nếu không kiếm đủ tiền, sao có thể đón mẹ con em về được chứ? Lần này Lương Tú Trân không hề muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Chu Đức Tấn. Cô đầu yêu cầu hắn phải lao lực đến thế, cũng không đòi hỏi quá nhiều ở hắn. Cuộc sống nghèo khổ đâu phải cô chưa từng trải qua. Bây giờ lặp lại cũng đâu phải quá khó khăn. chùa Đức Tấn đã hứa với Đường Mạc Cửu trong vòng ba tháng sẽ đưa Lương Tú Trân trở về với cuộc sống trong chùa già trước kia. Lời hứa của hắn, hắn nhất định sẽ phải thực hiện dù có giấc giả hay mệt mỏi thế nào đi chăng nữa. Thấy cảnh Lương Tú Trân mỗi ngày đều phải đến tiệm hoa làm việc, chùa Đức Tấn không đành lòng để cô phải chịu khổ. Hắn không dám chắc sẽ xây dựng lại chùa già thời kỳ thịnh vượng. Nhưng ít nhất sẽ dược dậy công ty, bởi chú già là tâm niệm cả đời của bố hắn. Bộ không khí giữa cả hai trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Trên bàn ăn chỉ phát ra âm thanh của chén đũa, da chạm vào nhau. Hai người ngồi đối diện, một người, một suy nghĩ, không ai dám mở lòng mình ra trước. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, chú Đức Tấn vội vàng thu dọn lại đống chén bát hắn không để Lương tú Trân động tay vào dù chỉ một việc. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, chu Đức Tấn cũng không quên xếp lại đồ cho Lương tú Trân. Hôm qua khi rời khỏi nhà, Lương tú Trân vẫn còn rất giận nên không mang theo bất kỳ thứ gì. chu Đức Tấn sợ Lương tú Trân ở bên đường xa không đủ đồ nên mới đặc biệt sắp xếp cho cô. Lương tú Trân nhìn hành động của chu Đức Tấn mà trao mày khó hiểu. Anh đang làm gì thế? xếp đồ cho em, khuya rồi anh đưa em về. Em không muốn, tối nay em sẽ ở đây. Tú Trần, em đừng cứng đầu nữa, ở đây thực sự không tốt. ở đây có gì mà không tốt chứ? Trên giường có nệm, có chăn, có gối, đâu có thiếu thứ gì đâu. Hôm nay em sẽ ngủ lại đây. Dứt lời, lưng Tú Trần nhanh chóng leo lê lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Mục đích Lương Tũ Trần đến đây đã quá rõ ràng. Cô một phần muốn đến chăm sóc chủ Đức Tấn, một phần vì muốn trốn ông ngoại nên mới cố tình đến đây ở đến tận khuya. Điện thoại của Lương Tũ Trần từ chiều đến giờ đã không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ đường mạc cũ. Cô biết thế nào, nội dung cuộc nói chuyện cũng sẽ là bắt ép cô trở về, nên cô nhất định sẽ không nghe máy. Quý vị thân mến,